Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3977 Trọng Thương chân Tiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đáng sợ quy lực khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, đừng nói. Thiên địa vạn vật, phản phất liền hư không đều hóa thành bột mịn mất. Không, không chỉ như vậy, thậm chí liền tràn ngập tại bốn phía Pháp. Tắc chi lực cũng không cách nào ngoại lệ toàn bộ bị cách này đáng sợ. Bảo tạc nuốt hết. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên kinh nghiệm gian nan hiểm. Chở nhiều vô số kể mà giờ khắc này trên mặt cũng không khỏi được lộ. Ra một tia hoàng sợ. Hắn kinh nghiệm mặc dù phong nhưng mà như vậy tuyệt sát kết quả lại. Là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Nếu là mình đổi chỗ mà xử, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hơn phân nửa, là khó có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại chỉ sợ da thịt nát xương tan. Kết quả như vậy chỉ là tưởng tượng tự không dép mà run rồi. Cái gì lam sắc tinh hải căn bản chính là một cái cực lớn mồi nhử mày. Ở trước mặt, còn tốt chính mình tại cuối cùng một khắc hoàn toàn tỉnh ngộ, không có. Thật sự tiến lên cùng đối phương tranh đoạt nếu không. Lâm Hiên nhắm lại hai mắt trên mặt không che giấu chút nào có may mắn. Biểu lộ lộ ra đối phương đã ở chỗ này bố trí xuống tuyệt sát kết quả. Vậy hiển nhiên không có bảo vật tàng ở nơi này. Toi công bận rộn. Không, nói như vậy có chút nói chi quá mức. Bất kể như thế nào có thể mượn trước mắt mấy dập. Diệt sát dù gì này Cường địch đắt là việc này không uổng Nghĩ tới đây Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười tục Ngữ nói Làm việc tốt thường gian nan Chính mình cùng lắm thì từ đầu Lại đến tổng có thể tìm được Nguyệt Nhi hạ lạc Ý nghĩ này chưa chuyển qua Đột nhiên một tiếng thê lương gầm rú Chuyện vào lỗ tai Nguyên vốn đã chuẩn bị quay người ly khai Lâm Hiên Ào ào quay đầu lại. Chẳng lẽ tại vừa rồi đáng sợ kia uy năng bao phủ xuống đối phương rõ. Ràng không có chết sao. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là một mảnh đất bằng, vì tăng. Cường cái kia bảo tạc uy lực thiết kế cái này bấy dập người có phần. Phí hết không ít tâm tư cơ, những quan điểm kia bảo tạc uy lực bị... Cực hạn tại phương viên nửa mấu chi địa kể từ đó toàn bộ kiến trúc. Tuy nhiên bị san thành đất bằng, Lâm Hiên cũng không có bởi vậy đã bị tai họa. Không có vỡ thạch gạch ngói vụn. Trước mắt kiến trúc, phản phất từ tại chỗ biến mất. Chút nào cũng nhìn không tới đã từng tồn lưu dấu vết, duy nhất biến. Hóa là một sâu không thấy đáy hú to xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng mà Lâm Hiên chú ý tự nhiên không phải cách này. Lại để cho hắn quan tâm chính là cái kia cường địch đến tột cùng thế. Nào, phải chăng vấn lạc. Nếu là đối phương như trước còn sống, Lâm Hiên không ngại bỏ đá xuống. Giếng cho hắn đến một cái bổ đao cái gì? Rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay bên trong sen lẫn vô tận oán độc Sau... Đó lâm hiên đắc nhìn thấy nhìn thấy mà giật mình một màn. Chỉ thấy cái kia hú to trong một mảnh đống bừa bộn thần bí kia cường. Địch quả nhiên không có tan thành mây khói đi. Nhưng mà cũng chỉ còn. Lại có nửa phiến thân thể lực lượng mỏng manh đều không cánh mà bay. Rồi. Miệng vết thương cực kỳ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác lại không có. Mảy may máu tươi chảy xuôi mà ra huyền cổ trong mắt tràn đầy vô tận. Quán độc. Vốn cho là vào tay tha thiết ước mơ bảo vật. Không nghĩ tới cuối cùng. Lại là kết quả như vậy. Cái kia lão quái vật tâm tư quả nhiên ngoan. Độc. Nếu không phải là mình thời khắc mấu chốt quyết đoán bỏ qua bồn mạng. Bảo vật. Dựa vào tiên phủ kỳ chân thần thông. Ngăn cản bảo tạc hơn. Phân nửa uy lực. Hiện tại chỗ rơi vào tự tuyệt không chỉ là trọng. Thương ghét cục. Ngấm lại cái kia lập tức kinh nghiệm. Huyền cổ đã cảm thấy lòng còn sợ. Hãi! Nhưng mà phòng bị rột trời mưa cả đêm. Hắn ý nghĩ này chưa chuyển qua. Sau lưng thì có báo động đột khởi. Huyền cổ thượng nhân cũng là thân. Kinh bách chiến địa. Không chút nghĩ ngợi thân hình một cái chuyển. Rời bóng đã đi ra tại chỗ. Cùng lúc đó, một đảo sắc bén kiếm quang theo hắn vừa rồi chỗ lơ lửng. Địa phương chém qua. Đa chuẩn mà lại hung áp. Nguy hiểm thật hắn tựu đầu thân chia liệt. Là ngươi. Huyện cổ thượng nhân nhìn rõ ràng lâm hiên dung nhăn. Lúc này mới nhớ. Tới vừa mới cái kia cùng mình tranh đoạt bảo vật tiểu tử đáy mắt hiện. Lên một tia thắm thiết hận ý. Hắn vốn là tự đối với Lâm Hiên không có hảo cảm hôm nay tự mình như. Vậy chật vật một màn rơi vào đối phương tầm mắt trong nội tâm càng là nén giận, khó tránh khỏi đối với Lâm Hiên cũng là giận chó đánh mèo. Tiểu gia họa, rất đắc ý sao, ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Nương theo lấy nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tay, hắn. Toàn thân lễ mang cùng một chỗ. Xen lẫn vô tận oán khí, hướng phía Lâm. Hiên vọt tới. Lâm Hiên thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay áo phất một cái, một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm ngư du mà. Ra, sáng bóng hoa đại tố, nương theo lấy Lâm Hiên một ngón tay điểm. Ra, càng nhảy lên cao nổi lên hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Ngọn lửa kia ngũ sắc lưu ly, mang theo kinh người hủy diệt chi ý. Nương theo lấy kiếm khí, hướng phía đối phương chém mà đi. Phốc, cơ hồ là trong chốc lát thì có trầm đục âm thanh truyền đến. Cũng không biết cái kia huyền cổ thượng nhân đến tột cùng là khí vãng, đầu hay vẫn là vô lễ không kịp trốn, rõ ràng bị một kiếm này chém. Chúng mất. Ăn chính xác mà nói Là sát bên người mà qua Hắn tại cuối cùng một khắc Cuối cùng đem thân thể tránh ra bên cạnh Mất Nhưng dù là như thế Cũng không sống khá giả Cậu cung tu du kiếm thêm huyến linh thiên hỏa Uy lực cũng không phải Là nói đùa Tăng thêm hắn vốn là tựu bản thân bị trọng thương đúng vậy Hôm nay Loại tình huống này có thể nói là 100% đã xếp vì tuyết lại lạnh vì sương, nửa phiến thân thể đều giấy lên hỏa, bất quá thằng này cũng tưởng thật. Được, rõ ràng như trước không có vấn lạ, mà là phương hướng một. Chuyến hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi rồi. Cường địch tánh mạng còn thừa không có mấy, Lâm Hiên tự nhiên không có. Phóng con vịt đã đun sôi bay đi đạo lý, cánh tay vung chỗ tầm tầm Quyền ảnh hiện hiện mà ra, như gió táp mưa xào, hướng phía đối phương. Bao phủ mà đi. Lúc này đây là không kịp vận dụng bảo vật, nhưng lâm hiên nắm đấm huy. Lực cũng không tầm thường, vị này huyện cổ thượng nhân vốn là thực lực. Cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ ba thành mà thôi, hôm nay bảo vật làm. Tổn thương thương thế có thể lo theo đạo lý là chạy không xuất ra. Hắn lòng bàn tay địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm như thế phỏng đoán, nhưng lúc này đây, hắn lại tính sai. Huyền cổ thượng nhân hôm nay tình cảnh tuy nhiên cực kỳ không hay. Nhưng dù sao cũng là chân tiên lâm thế, dù là tình thế tại nguy cơ. Lại làm sao có thể không có một điểm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tại đâu? Đó! Trùng trùng điệp điệp quyền ảnh rõ ràng đã đưa hắn bao khỏa, nhưng mà thằng này trong miệng lại phun ra một đoàn huyết vụ. Cái kia xương mù hướng chính giữa hợp lại một thanh huyết sắc trường. Đao hiện hiện mà ra. Xoạp xẹp. Tư không bị xé rách một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng hiện hiện mà ra. Sau đó thằng này thân hình một chút mơ hồ sẽ không nhập trong đó. Không thấy rồi. Phá toái hư không. Rất bình thường thần thông. Nhưng mà tại tiểu tiên vực trong làm như vậy. Nhưng lại nguy hiểm. Trùng trùng điệp điệp. Không nghĩ qua là sẽ đem đáng sợ cấm chế xúc động. Hơn nữa cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu là tuyệt địa. Vậy cũng tự cách được không bù đắp đủ cách mất. Nếu như có thể. Huyền cổ thượng nhân cũng không muốn làm như vậy Nhưng mà giờ này khác này Hắn đắt là không có lựa chọn nào khác Làm như vậy lại nguy hiểm thì như thế nào trước giải quyết nguy cơ Trước mắt mới là trọng yếu nhất Một màn này Lâm Hiên thấy rõ ràng Tại sợ hãi thán phục ảo não đồng Thời đó cũng là không thể làm gì Mà đúng lúc này cách đó không xa vầng sáng đột khởi đồng thời Lâm. Hiên lại cảm thấy một cố không gian chi lực. Như thế biến cố lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối chẳng. Lẽ tại đây ngoại trừ vậy cũng áp ra họa còn có những thứ khác cường. địch sao? Hay vẫn là nói Nguyệt Nhi đã đến nơi này tuy nói khả năng này thật. Sự là không nhiều lắm. Nhưng tu tiên giới sự tình, ai lại nói được rõ, rằng trên lý luận cái gì đều có thể phát sinh, vì vậy lâm hiên trừng, lớn hai mắt, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.